Phần 16 Lăng Minh Địch cười lạnh lùng Hỏi bằng giọng rất cứng Họ thì có quan hệ gì với cậu Cần gì cậu phải đến đón Chúng tôi có hợp tác Sợ gì đáp một câu đơn giản Tiếp đó Như thể không muốn tốn lời Với Lăng Minh Địch Đi thẳng về phía nhạc khi gọi Nhạc tiên sinh Đã liên hệ xong rồi chứ lúc đó Hạ Mộng Giào Cũng vừa nói chuyện điện thoại xong, Đang đưa điện thoại cho Nhạc Phi Nghe tiếng Sở Duy gọi Nhạc Phi bèn quay người lại Nhưng ông không biết Sở Duy Nên ngây người hỏi Anh là ai Sở Duy đáp Là Bạch Tiên Sinh Bảo tôi đến đón hai người Nhạc Phi đã hiểu ra điện nói Tôi thì có gì mà phải đón Tôi thấy chủ yếu Là để đón cô Hạ kìa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 Đến lúc đó sẽ bản chi tiết về chuyện tiết mục hợp tác Ở đài truyền hình vệ tinh Khi hạ mộng rào nói những lời này Khóe mắt cô hơi nheo đầy vẻ mộng mơ Lăng Minh Đình cảm thấy Như có một gáo nước lạnh Rội từ trên xuống Vội nói Không được, em không thể đi được Hạ mộng rào chớp chớp đôi mắt to hỏi Tại sao? Người đó không phải là người tốt Lăng Minh Đình giải thích với đối phương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 Toàn thân toát lên một khí chất rất khó nói. Người đó đi giữa hội trường, gần như đã trống không, trông giống như một ngôi sao lớn, đang lướt trên vũ đài của mình. mồ hôi diễn ra trên trán của Lâm Minh Định. Ông có một tự cảm rất không lạnh. Trong lúc gây cấn này, ông cần phải nói ra những sự việc vốn được cất giấu. Lâm Minh địch dùng hai tay giữ lấy vai của Hạ Mộng Giáo. Em không được tin như này. Em còn nhớ những kẻ gây rối.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 Ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Lăng Minh Định thấy lòng nặng chiếu. Ông biết lúc này có nói gì với hạ mộng rào cũng là vô ích. Ông bước nhanh đến bên La Phi, khe nói. Tiện phước rồi. La Phi cũng đã sớm nhận thấy không khí khác thường. Anh lập tức hỏi. Chuyện gì thế? Lăng Minh Định ghé sát vào tay La Phi giải thích. Tiểu hạ ảm. Đã bị bài cá tinh thôi miên rồi. Vừa rồi...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 Lăng Minh Đỉnh đã mò ra được Nguồn lạch của tâm yêu đó Nhưng việc phá giải Đích thực cần phải có thời gian và quá trình Nhiệm vụ cấp bách trước mắt Là ngăn không cho Bạch Á Tinh Đưa hạ mộng rào đi Nếu không sẽ vô cùng bị động Trong lúc La Phi và Lăng Minh Đỉnh Bản đối sách Thì Bạch Á Tinh đã đi lên sân khấu Nhạc Phi bước lên Bắt tay với Bạch Á Tinh à, Anh cho người đến đó là được rồi Sao lại phải đích thân đến làm gì Tôi là fan trung thành của cô Hạ. Nếu không đích thân đến đón, thì thất lễ quá. Bạch Á Tinh mỉm cười với Hạ Mộng Giao từ phía xa Anh ta mang trên người một bộ trang phục cao cấp, trông vô cùng biển trai và phong độ. Hạ Mộng Giao có vẻ rất thích ánh mắt ấy của Bạch Á Tinh. Cô chủ động bước lên chào chào bạch, rất vinh hạnh. Là vì như người ngăn giữa Bạch Á Tinh và Hạ Mộng Giao. Anh nghiêm mặt nói. Tiểu hạ, cô đừng vội đi theo anh ta. Bây giờ có một số việc bên cảnh sát đang điều tra. Có thể có liên quan đến anh Bạch này. Hiện tại, cô không nên tiếp xúc với anh ta. Hạ Mộng Giao nhìn La phi rồi lại nhìn Bạch Á Tịch vẻ hơi do dữ. Nhưng đúng lúc đó, đột nhiên có người bên cạnh nói xen vào. Đội trưởng là A. tôi Rồi thấy anh hơi căng thẳng rồi. Cô Hạ và ông Bạch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 có lẽ cảnh cậu ta giằng co với Sở Di lúc trước cũng là một màn được lên kế hoạch từ trước. Bạch Á Tinh nhìn Hạ Mộng Giao với vẻ tự tin. Cô Hạ, cô nói câu gì đi? Hạ Mộng Giao gật đầu với Bạch Á Tinh, sau đó nói với Lăng Minh Đỉnh: thầy yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu mọi người đều đã muốn đẩy mạnh ngành nghề thôi miên, tại sao lại không đoàn kết lại nhỉ? Thái độ. Trong câu nói đó đã rất rõ Sở duy bèn con người Nói Ông nhà cô hạ Mời hai vị đi theo tôi Nói xong Anh ta đi xuống sân khấu trước Nhà Phi và hạ mộng giao Cũng sánh vai xuống theo Bạch á tình tiếp tục chắn ở trước mặt Lăng Minh Định để phòng ông chạy ra ngăn lại Lăng Minh Định cuống quyết đập vào tay La Phi Không được để cho họ đi La Phi chăm chú nhìn Trần ra hâm Trần ra hâm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 Phấn nỗ nhìn đối phương, ngọn lửa giận dữ như đang bùng trái. Ông gầm lên. Mày là đồ khốn kiếp. Sau đó, lao vào đối phương, trong tư thế sẵn sàng đều mạng. May mà La Phi đứng bên đã kịp thời kéo ông lại. La Phi quát khẽ. Hãy kiểm chế bản thân đi. Ánh mắt anh không nhìn Lang Minh Đỉnh, cũng chẳng nhìn Bạch Á Tinh. Anh đang nhìn Đỗ Nạc, ánh mắt rất chăm chú.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 vẻ vô cùng buồn bã, La Phi vỗ vai ông an nồi. Ít nhất cũng phải dành lại Trần ra Hâm. Long Minh đỉnh lắc đầu, cảm giác bất lực. Dành như thế nào? Tôi đã thiết lập tâm miêu cho cậu ấy rồi, nhưng cậu ấy vẫn bị bạch cá tinh mê hoặc. Không phải là tâm miêu của anh không phát huy tác dụng, mà là bạch cá tinh đã ra tay trước. À, sao cơ? Vẻ mặt của Lăng Minh Định sững sợ, không lẽ bài cá tinh đã biết được rằng ông sẽ dùng Trần Gia Hâm làm mồi nhược, nên đã nhanh tay trước thiết lập tâm miêu cho Trần Gia Hâm. Sự thật thực ra phức tạp hơn suy đoán của Lăng Minh Định là vì phải giúp ông giải cầu đố đó. tiếng sau. La phi đưa Lăng Minh Định về phòng làm việc của mình, lấy một cuốn sách từ trên giá xuống. Trên bìa sách nổi bật hàng chữ in tên sách và tác giả: Chiến đấu với cái ác. Kiếm lòng. Trần Gia Hâm chịu ảnh hưởng của cuốn sách này nên mới lập chí làm cảnh sát thực sự. "Đáng tiếc, cậu ấy đưa sách cho tôi được lâu, nhưng tôi vẫn chưa đọc kỹ." Rafi than thở với vẻ tiếc nuối.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 để mình có thể bắn chết các tội phạm trong khi bị truy bắt. Tác giả đã dồn tâm huyết tuyên truyền về mặt tình cảm cho đoạn này, khiến cho cuốn sách đọc lên đầy tính kích tốc Tinh thần của độc giả cũng giống như nhân vật chính, đi từ phẫn nô đến chút bỏ, đến cảm nhận khoái cảm, hả hê được trả thù trong hành động trừng phạt trái pháp luật. Phương Bằng trong giai đoạn này là người cô độc, cô gái kia là người hiểu anh duy nhất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 Hơn nữa, sức truyền cảm của cuốn sách rất mạnh. Khi đọc, độc giả rất dễ nảy sinh cảm giác được dẫn dắt. Từ đó luôn giữ sự thống nhất trong tình cảm với nhân vật chính. Lafie gật đầu nói. Trần Gia Hâm đã bị cuốn sách này mê hoặc từ trước. Vì thế tâm yêu mà anh thiết lập cho cậu ấy đã không còn tác dụng gì. Đúng là thật không may. Ai mà ngờ được rằng Cấp dưới của anh lại say mê với tiểu thuyết do Bạch Á Tinh viết ra. La Phi chầm giọng nói. Không, đây không phải là vấn đề không may. Mọi thứ đã được tính toán kỹ. Đó là một kế hoạch đáng sợ. Long Minh Địch nhìn La Phi. Ông không hiểu lắm ý của anh. La Phi lật đến trang tiêu đề nói. Anh ấy xem chỗ này đi. Ở đây có cách thức liên hệ với tác giả.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 đã răng sắm từ trước rồi. Trần Gia Hâm chẳng qua chỉ là một con cá nhỏ bình thường trong tấm lưới ấy. Lăng Minh Định khe nói. Đúng là... đúng là một kế hoạch to lớn. Lúc này, ông ấy thực sự hiểu được hàm ý của hai từ đáng sợ mà La Phi thốt ra. Những đối thủ mạnh mà họ nhìn thấy thực ra chỉ là một góc nhỏ trên bề mặt của tảng băng. La Phi gặp sách lại.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 Mà việc thực hiện kế hoạch cần đến Anh ta đã lựa chọn cách thức Cướp sổ số, trúng thưởng, Vừa rất bí mật, vừa đạt hiệu quả nhanh Hứa lệ trở thành con mồi Của Bạch Há Tinh Và thế là anh ta đã cướp được số tiền Hàng mấy trăm triệu Mọi sự đã chuẩn bị xong Chỉ chờ gió đông thổi đến Công trình tịnh hóa Cuối cùng đã đến giai đoạn thực thi Phương thức bạo lực trong cuốn sách Rõ ràng là không khả thi Ngọc đá cúng nát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 Vì thế, kế hoạch này, ngoài việc cần đến nội gián trong cảnh sát, lại cần đến một lượng lớn các nhà thôi miên đắc lực. Vì vậy, bài cá tinh đã đến Long Châu, thử dụng liệu pháp bạo phá của anh ta để đánh đổ thuật trị liệu tâm cầu của anh. Sau khi chiêu dụ một loạt các nhà thôi miên, anh ta sẽ tìm ra những người thực hiện công trình tịnh hóa từ trong số đó. Lăng Bình Định vừa nghe, vừa gật đầu liên lia, sau cùng tổng kết.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 nhưng rồi lại thôi và thở dài nặng nề Là vì biết là Lăng Minh Địch lo cho sự trong trắng của Hạ Mộng Giao. Bài cá tinh đã bộc lộ rõ ràng ý định làm cho Hạ Mộng Giao sẽ dựa vào mình. gã là nhà đầu tư của chuyên mục truyền hình vệ tinh, lại rất giỏi thôi miệng. Hạ Mộng Giao rơi vào tay gã chẳng khác gì, cửu sa miệng hồn. Lăng Minh địch lo lắng như ngồi trên đống lửa cũng là điều dễ hiểu. Có điều, có một số việc,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 Nhưng ông không hiểu chuyện đó thì có liên quan gì đến an nguy của Hạ Mộng Giạc là khi đã nói ra điểm chính yếu. Khi Bạch Á Tinh tích cực tỏ ra sốt sáng trước Hạ Mộng Giạc, trạng thái tinh thần của Đỗ Na không có bất cứ sự thay đổi nào. Thậm chí Bạch Á Tinh còn tỏ ý thông qua tình ái để chinh phục Hạ Mộng Giạc. Nhưng Đỗ Na vẫn cứ nhìn Bạch Á Tinh một cách say mê, không hề tỏ ra một chút ghen tuông và mất mát nào.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 Anh biết hàn tuyết chứ? Lăng Minh Định gật đầu. Bài cá tinh đã nói đến trong khi thẩm vấn. Sau khi tới Long Châu, thì hắn luôn ở cùng với cô gái này. Nghe nói, cô gái này cũng rất say mê hắn. Nói đến đây, vẻ mặt của Lăng Minh Định càng giàu dí hơn. Bài cá tinh hoàn toàn không thật thà như trong suy nghĩ của Đỗ Nàng. Là Phỉ nói tiếp. Buổi tối hôm thẩm vấn,